các bạn đang nghe tại audio.net May mà đây không phải studio, giọng nói của Trầm Niệm Niệm cũng không lớn, hơn nữa xung quanh đều là người nhà. Anh ta chưa đuổi em thôi, không có gì đâu. Không có gì sao? Trầm Niệm Niệm hạ giọng, ghé vào tai cô nói xấu hứa đình thâm. Ánh mắt cậu ta nhìn em giống hền với con heo nhà chị, lúc thèm cổ cái trắng vậy. Không sao. Trong lúc nhất thời, vậy mà cô lại không biết nên phủ nhận bản thân là cổ cái trắng hay phủ nhận rằng hứa đình thâm không phải là heo bởi vì anh ta còn không bằng heo cơn sơ hắn giọng một cái anh ta vốn không đứng đắn thích nói đùa mà thôi trần niệm niệm không tin trong lòng thầm với lòng tiềm vết từ khi hứa đình thâm ra mắt tới nay ngay cả bạn gái schedule cũng không có mặc dù nhìn vẻ ngoài thì không hề đứng đắn nhưng điều dưới khoảng cách với nghệ sĩ nữ còn nhóc này sao em không tỉnh táo một chút tránh xa cậu ta già chứ. trần niệm niệm thật sự muốn vươn tay lay bà vai sơ để cố tỉnh táo lại Nhưng studio quá nhiều người Cô nàng đành nút lại lời nói xuống Nhìn không sơ rồi thờ dài Cảm giác như bà mẹ già đang lo lắng cho con vậy Tối hôm đó Trên diễn đàn của giới giải trí mắt quái Có người đăng một bài viết Theo như tôi biết Một cặp đôi không ưa nhau nhất giới giải trí đang hẹn hò Hơn nữa, nhà gái nhiều có quan hệ với nhà trai Nên nhận được tài nguyên rất tốt Lập tức liền có quần chúng ăn dưa suy đoán cặp đôi này là hứa định thâm và khương sơ Càng nhìn càng cảm thấy chính xác 100% lúc này chủ lầu lại bổ sung một câu nghe nói nghệ sĩ nam này còn bị một diễn viên nếu cùng đoàn quấy rối nhưng vẫn cứng rắn đứng chặn cửa không cho vào phòng mẹ nó không phải hứa đình thâm và khương sơ thì tôi ăn tồn sống luôn có trả tiền camel không mà lôi hứa đình thâm lên đây có chuyện cũng gọi hứa đình thâm không có chuyện cũng gọi hứa đình thâm nhưng sau một hồi trà trộn vào các diễn đàn lớn lâm kỳ lại cảm thấy đây không phải là một bài đăng được biên soạn đơn giản cô vội vàng báo cho liền thắng thế là giữa trưa ngày hôm sau hứa đình thâm bị nhắc nhở Cậu ăn vận ở đoàn làm phim một chút đi Hứa đình thâm cảm thấy thú vị Ảnh lắp camera ở đoàn phim à Liên thắng đọc một tin nhắn này lập tức cảm thấy bệnh tim lại sắp phát tác Cậu ta nói vậy Chẳng phải gián tiếp thừa nhận mình đã làm gì đó rồi sao Quả nhiên không thể nói mắt hứa đình thâm ăn vận được cả đời này cũng không thể Cậu đã làm gì ở đoàn phim thế Liên thắng cảm thấy đau đầu Quay phim Nhân tiện giải quyết đại sự cả đời Sao vậy cách màn hình điện thoại, liên thắng cũng có thể cảm nhận được lý lẽ hùng hồn của hứa đình thâm. anh ta ôm ngực, nhìn lâm kỳ nói, mau lấy giúp anh thuốc chữa tim cấp tốc. hứa đình thâm để nhận được một tin nhắn, quên không nói, bệnh tim của anh thắng phát tác rồi. anh cười nhạo một tiếng, quen liên thắng nhiều năm như vậy mà chưa từng nghe nói anh ta bị bệnh tim đấy. hứa đình thâm để điện thoại bên cạnh, chăm chú nhìn tờ giấy ghi chú trên tay, các ngón tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên mặt bàn, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, như sợ làm nát tờ giấy điện thoại đột nhiên kêu lên, Hứa Đình Thăm thấy bên kề có chuyện tiền mình, Ben tiện tay cầm quyển tạp chí trên bên trên tờ giấy ghi chú có keo dính, vừa đi ra ngoài thì chờ lí đi mua cơm về liền bước vào. Tôi ra ngoài một lúc, Minh gật đầu, vâng. Chờ lý thấy Hứa Đình Thăm ra ngoài, liền cất hộp cơm đi, dọn dẹp phong loa ghế sofa giúp Hứa Đình Thăm. Anh ta thấy trên bàn có một quyển tạp chí, liền cầm lên rồi đặt bên dưới bàn trà, vô tình làm rơi một tờ giấy ghi chú. Minh cầm lên nhìn xem, thấy trên đó cũng không có nội dung gì quan trọng, hơn nữa tờ giấy này đã cô nát như vậy, nhìn rất giống đồ bỏ đi. anh ta nhếch miệng, tiện tay nén tờ giấy vào trong thùng rác. một lát sau, nhân viên của khách sạn đến quét dọn vệ sinh, lúc thì còn mang cả rác ra ngoài. lúc hứa đinh thâm trở về, vừa hay gặp nhân viên quét dọn đang bước ra ngoài, anh cũng không để ý. ra Minh đứng dậy anh cơm nguội rồi, hay là em mua hộp khác cho anh vậy? không cần đâu. hứa đinh thâm vén tay áo, vừa định ngồi xuống, ánh mắt liền lướt qua bàn trà nhớ mày nói. cậu động vào bàn của tôi. Sa Minh hơi nghi ngờ, lại có hơi sợ sệt Em chỉ tiện thay tiện tay thôi Về mặt hứa định thăm mang theo vài tia lo lắng Anh ngồi xồm xuống lật quyền tạp chí xem có phải tờ giấy kia bị kẹp bên trong hay không Tiện tay cái gì, cô có nhìn thấy tờ giấy kia chú bên dưới Quyền tạp chí không Tờ giấy Sa Minh hít sâu một hơi, nhận ra mình đã gây họa Hai tay nắm chặt, cúi đầu với căng thằng vừa anh ấy nói Thật xin lỗi Em tưởng là bỏ đi, nên vừa ném vào thùng rác rồi Ngón tay của hứa định thăm dừng lại tiếng là sách cũng biến mất sa minh cúi đầu càng thấp hơn anh đã cảm thấy chắc hẳn mình đã làm mất đồ vật quan trọng của hứa đinh thâm rồi mặc dù bình thường hứa đinh thâm đều dễ nói chuyện nhưng sa minh vẫn biết rõ tính của anh hứa đinh thâm đứng dậy nhớ đến nhân viên quét dọn vừa ra ngoài bèn đuổi theo may mà nhân viên quét dọn còn chưa đi hứa đinh thâm vừa mở cửa bà liền bước ra từ phòng đối diện anh gọi bà quét dọn lại chào gì trợ lý của cháu từ đồ vẫn quan trọng của cháu là rác nên vừa vứt đi cháu muốn tìm lại nó khương đứng cạnh cửa nghe thầy hứa đình thâm nói bèn khoanh tay tự lên cửa hả Vứt gì vậy mái tóc của cô hơi xoăn một sợi còn vương trên bờ môi mềm mại đôi mắt trông veo như nước nhìn anh đôi môi mỏng của hứa đình thâm mím lại thành một đường bình thường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.